Phần 2, 10, gia luật ngạn thác bước từng bước tới chỗ ninh phi khoe môi nhếch lên nụ cười khát máu y nhi đeo mệnh phù của bản vương việc này nói lên nàng rất được bản vương coi trọng vậy mà các ngươi lại dám tổn thương nàng ninh phi sợ hãi mở to mắt thân thể lùi về sau từng chút từng chút một không vương thượng không phải người vừa mới nói Đó là vì ta lấy một cái cớ để nói với phụ thân ngươi, cho hắn biết rằng tội của ngươi là đáng trừng phạt, cũng là để cho hắn giữ được thể diện của mình. Trước mặt gia tộc ngươi, gia luật ngạn thác nói xong liền rút roi ra bên hông ra Vương thượng, đừng, á, lời nói hoảng sợ của Ninh Phi còn chưa nói. Xong thì cảm thấy roi da lé lên trước mắt, roi da mạnh mẽ quất lên làn da non mềm của Ninh Phi, trong nháy mắt một vết thương mà ai thấy cũng phải giật mình xuất hiện. Dường như Gia Luật Ngạn Thác thấy máu tươi thì càng thêm điên cuồng hơn, phần tính cách tà ác ẩn sâu trong con người hắn trỗi dậy, thúc dục hắn gia tăng sự tàn nhẫn. Nữ nhân không biết trời cao đất rộng này dám tổn thương y nhi. Khi hắn thấy y nhi yếu ớt nằm trên giường, lòng hắn đau như chết. Gia Luật Ngạn Thác nghĩ đến đây thì tàn ác trong mắt hắn tăng lên 10 phần. Sức lực trong tay lại tăng thêm một lần nữa, chiếc roi da càng hung hăng, quất xuống. Ninh Phi đã đau đến mức không thể nói ra tiếng. Trên mặt, trên người nàng, đều là những vết thương đầy máu. Còn Na hỷ ở bên cạnh thì nằm bất động trên mặt đất, nàng sợ choáng váng. Cũng biết số kiếp mà bản thân sắp phải đối mặt. Bỗng nhiên nàng dường như nhớ ra cái gì đó, thừa dịp vương thượng đang, giận dữ không chú ý tới nàng vội vã quay ra cửa nói với nha hoàn một câu. à nha hoàn nghe xong thì vội vàng gật đầu rồi vội vàng tránh né bọn thị vệ đang canh giữ ở phía xa mà chạy đi. tần lạc đi đổ mồ hôi lạnh suốt đêm. thái nam luôn ở một bên tỉ mỉ lau giúp nàng, không dám lơ là dù chỉ một chút. đây là do vương thượng dặn dò trước khi rời khỏi. thật ra thái nam có chút lo lắng cho đám người kia, bởi vì sau khi vương biết chủ tử rơi xuống nước thì tức giận đến mức muốn giết người cho nên lúc đó nàng chỉ có thể đem sự thật từ đầu đến cuối nói với Vương Thượng nhìn vẻ mặt của Vương Thượng nàng thật sự không dám tưởng tượng Vương Thượng sẽ đối phó với đám người Ninh Phi như thế nào nàng cũng bắt đầu lo lắng cho cái mạng nhỏ của mình bởi vì nàng sợ Vương Thượng sẽ vì một câu không bảo vệ tốt chủ tử mà muốn lấy đầu của nàng Ai ngờ vương thượng chỉ ra lệnh chăm non chủ tử cho tốt liền đi ra ngoài. Thái Nam hiểu rằng nếu không phải do bình thường chủ tử luôn bảo vệ, nàng thì ngày hôm nay cái mạng nhỏ của nàng chắc chắn không giữ được. Chủ tử, người mau tỉnh lại đi, đừng làm Thái Nam lo lắng chứ. Thái Nam có chút nghẹn ngào, trong đầu của nàng không ngừng hiện lên, hình ảnh chủ tử đối tốt với mình như thế nào. Nàng cũng đã hiểu rõ vì sao sơ tuyết trước khi đi luôn dặn đi dặn lại bản. Thân mình phải chăm sóc tốt tiểu thư nhà nàng, thì ra là có ý này. Thái Nam nghĩ tới nghĩ lui, nước mắt rơi xuống. Trong mơ hồ tần lạc y cảm giác có người ở trước giường nàng, trò chuyện với nàng. Ừm, một tiếng ưng từ giữa đôi môi đỏ tươi của nàng bật ra. Mí mắt khẽ run, hàng mi đen nhánh khẽ mở, con người trong vắt bắt đầu. Giao động. Một tia vui mừng hiện lên trong mắt Thái Nam Nàng hô lên Chủ tử, chủ tử Người đã tỉnh Tần lạc y lấy tay xoa chán Cảm giác có chút đau đớn Sau đó nàng nhìn về Hướng Thái Nam Thái Nam, vì sao em khóc Nàng nhẹ giọng hỏi Không có, không có Chỉ là Thái Nam lo lắng cho chủ tử mà thôi Bây giờ, tốt rồi Bây giờ tốt rồi Thái Nam đưa bàn tay nhỏ bé ra lau nước mắt rồi cười nói với Tần Lạc Y. Nhà đầu ngốc, ta nào có yếu đuối như vậy? Tần Lạc Y yếu ớt cười trách Thái Nam. Nụ cười trong veo như hoa cúc nở rộ. Nàng đã nhớ lại chuyện xảy ra hôm nay rồi. Nàng cố gắng ngượng người để Thái Nam đỡ nàng dậy. Thái Nam cũng đặt một tấm định mềm phía sau lưng nàng. Mái tóc đen dài xóa xuống như thác nước làm lộ ra khuôn mặt trắng nón cũng làm lộ ra vẻ quyến rũ chết người. "Chủ tử, đây là thuốc do Vương thượng tự mình phân phó đại phu chuẩn, bị chủ tử uống trước đi." Thái Nam xoay người lấy chén thuốc đã được hâm nóng ở trên bàn đưa lên. "Thái Nam, hôm nay ta được Vương thượng cứu sao?" Tần Lạc Y có chút mất tự nhiên hỏi. "Không phải, là đại hoàng, là vị công tử chúng ta gặp trong rừng trúc cứu." người Thái Nam lập tức sửa lời nói. Nếu đại hoàng tử không muốn để lộ thân phận trước mặt chủ tử, như vậy, bản thân mình cũng phải thận trọng mới được. Tần lạc y đưa mắt nhìn Thái Nam rồi mỉm cười. Có chuyện gì là sao? Không, không có. Thái Nam cười ngây ngô. Tần lạc y không hỏi tiếp nữa mà chỉ cúi đầu nhìn thuốc trong chén. Sau đó, cắn cắn môi. Vương thượng đã biết chuyện này. Dạ, Thái Nam gật đầu. Tần lạc y khép hờ đôi mắt. Ngay sau đó lại hoàng sợ ngẩng đầu lên, đưa mắt nhìn thẳng Thái Nam. Vương thượng đã đi đâu? Trong lòng nàng Tần bắt đầu xuất hiện cảm giác bất an. "Tần cô nương, cô nương." Một giọng nói lo lắng của nữ tử đang đến gần phòng của nàng. "To gan, tẩm cung của vương thượng là nơi nha hoàn ngươi có thể hô to. Gọi nhỏ sao, còn không mau lui ra?" Thị vệ canh cửa nghiêm giọng trách mắng. "Ban cầu ngươi" Cho ta vào gặp tần cô nương Thân thể tần cô nương suy yếu Vương thượng ra lệnh không cho bất cứ Kẻ nào quấy dày Đi mau Tiếng nói ồn ào ngoài cửa làm tần lạc y ngạc nhiên Trong lòng nàng càng Thêm bất an Nàng đưa một tay vén chăn lên để chuẩn bị xuống giường Chủ tử Người muốn làm gì Thái Nam hoảng sợ Vội vàng bước đến chỗ tần lạc y Thái Nam Mau theo ta ra xem Tần lạc y đứng dậy định tìm áo choàng của mình mà không thấy dưới tình thế cấp bách nàng với tay cầm lấy chiếc áo choàng của nam giới ở bên cạnh chủ tử áo choàng đó là của vương thượng thái nam bị hồ dọa không nhẹ trên chiếc áo choàng lông cáo thuần màu có ký hiệu tượng trưng cho quyền lực của hoàng thất gia luật ký hiệu tỏa ra ánh sáng rực rỡ dưới ánh nến lờ mờ làm thái nam sợ hãi áo choàng của vương thượng có thể để người khác mặc sao Nàng từng nghe nói trước đây có một phi tử ỉ vào bản thân được sủng ái mà mặc thử áo choàng của Vương Thượng Kết quả là bị xử tử ngay lập tức Bây giờ chủ tử của nàng Tần Lạc y khó hiểu nhìn gương mặt nhỏ nhắn đang dần tái nhợt đi của Thái Nam Sau đó lại nhìn chiếc áo choàng trên người mình rồi khẽ cười một tiếng Em nghĩ rằng ta thích y phục của Vương Thượng các em sao Đó vì trời Lạnh mà ta lại không tìm được áo choàng của mình Tần lạc y nói xong liền đi ra ngoài Chân thái nam mềm nhũn Thiếu chút nữa quỷ xuống Trời ạ, chủ tử nghĩ về áo choàng của vương thượng như vậy sao Chuyện gì đang xảy ra vậy Tần lạc y đưa một tay đẩy cánh cửa tẩm cung ra Các thị vệ ngoài cửa vừa nhìn thấy tần lạc y xuất hiện Thì ngay lập tức quỳ trên mặt đất Tiểu nhân xử lý không thỏa đáng Làm ẩm ý đến tần cô nương Mong cô, nương tha tội Tần lạc y cau mày lại các ngươi đứng lên đi. Sau đó nàng chuyển ánh mắt sang Nha Hoàn. Nha Hoàn vừa thấy Tần Lạc Y đi, đi ra thì nhanh chóng chạy tới trước mặt nàng. "Tần cô nương, cầu xin người đến Tử Tiêu Hiên một chuyến." Ninh Phi. Nàng ta thở hổn hển. Trong lòng Tần Lạc Y kinh ngạc, Tử Tiêu Hiên, Ninh Phi. Nàng ta vừa muốn nói thì Thái Nam đã bước lên trước mặt Nha Hoàn kia, sau đó rất không khách khí mà nói: Tại sao chủ tử ta phải nghe ngươi, người ở tử tiêu hiên các ngươi làm? Hải chủ tử ta còn chưa đủ sao? Bây giờ còn tới đây xin giúp đỡ. Nha hoàn kia vừa nghe Thái Nam nói thế thì gấp đến mức nước mắt đều. Rơi xuống. Thái Nam, lui ra. Tần Lạc Y khẽ của trách. Thái Nam mím môi, bước lên đỡ Tần Lạc Y. Đứng lên đi, nói cho ta biết chuyện gì đang xảy ra. Giọng nói mềm mại tràn ngập sức mạnh xoa dịu lòng người nha hoàn kia mang vẻ mặt cầu xin Bây giờ vương thượng đang ở tử tiêu hiên Người, người muốn đánh, chết ninh phi Cái gì? Sắc mặt tần lạc y thay đổi Hoảng sở thiếu chút nữa đứng không vững Thân thể lung lay một cái May mà có thái nam ở bên cạnh đỡ nàng Mà khuôn mặt của nàng cũng trở nên tái nhợt Mau mau dẫn đường cho ta Tần Lạc Y vội vàng nói với nha hoàn kia, ba người vội vội vàng vàng đi về phía Tử Tiêu Hiên. Lúc đi ngang qua hoa viên, một cơn gió lạnh thổi qua, dường như muốn thổi bay cơ thể Tần Lạc Y. "Tần cô nương." Giọng nói dễ nghe của nữ nhân truyền đến. Tần Lạc Y quay đầu lại thì thấy cơ thiếp đang vội vội vàng vàng bước về. Phía nàng, theo sau nàng là nha hoàn tùy thân. "Là ngươi?" Tần Lạc Y hơi nhíu mày. Cơ thiếp bước đến bên cạnh nàng nói, hôm nay Ninh Nhi đã quá lỗ mãng rồi, ta sợ khi vương thượng trở về sẽ nổi giận nên sai bọn nha hoàn thăm giò, ai ngờ. Tần Lạc Y nhìn đôi mắt xinh đẹp của cơ thiếp, ngươi cũng muốn đến tử tiêu hiên. Cơ thiếp ngật đầu, lòng Tần Lạc Y run lên nhưng nàng không cho phép bản thân suy nghĩ, nhiều, chúng ta mau đi thôi. Cơ thiếp ngật đầu đồng ý, nhưng... Ánh mắt của nàng dừng trên áo choàng tần lạc y đang khoác. Ngay sau đó khuôn mặt cơ thiếp hơi ngẩn ra. Đây không phải áo choàng của vương thượng sao? Sao nàng ta lại mặc? Lẽ nào nàng ta không biết? Có điều cái gì cơ thiếp cũng không nói mà kích động bước đi theo đám người đến tử tiêu hiên. Lúc các nàng đến tử tiêu hiên, bên trong tử tiêu hiên yên tĩnh đến đáng. Sợ, nhờ thị vệ canh cửa nên tần lạc y biết ra luật ngạn thác vẫn còn ở bên. Trong, chưa rời khỏi Khuôn mặt cơ thiếp có chút hoảng sợ Nàng đưa đôi mắt đầy nghi ngờ lướt Nhanh qua nha hoàn đang đứng ở cửa Sau đó không nói hai lời mà đẩy cửa đi Vào trong à. Một tiếng hô kinh hãi vang lên từ miệng cơ thiếp Làm cho Tần Lạc Y đang Đi phía sau càng thêm hoảng sợ Làm sao vậy Trái tim Tần Lạc Y như muốn vọt lên cổ họ Tuy rằng nàng không thấy được cái gì Nhưng mà chuyện có thể làm cho cơ thiếp bình thường luôn tỉnh táo trở nên sợ hãi Thì có lẽ đó là một cảnh rất đáng sợ Ai cho ngươi vào, ra ngoài ngay lập tức Một tiếng ngầm lớn từ trong phòng chuyển ra Đôi mắt của gia luật ngạn thác vì tức giận mà đỏ lên Lúc này hắn giống như một con thú hoang bị vây hãng Con ngươi răng đầy tơ máu Lúc hắn thấy cơ thiếp đi vào thì hắn tức giận hết to lên nên không trông Thấy tần lạc y ở sau lưng cơ thiếp Rõ ràng là Tần Lạc Y thấy thân thể của cơ thiếp run lên, lông mày của nàng lập tức nhíu lại. Nàng bước lên một bước, từ sau lưng cơ thiếp bước lên phía trước. Trong nháy mắt, tất cả cảnh tượng trong phòng đều hiện ra trước mắt Tần Lạc Y. Nàng hít một hơi khí lạnh lẽo, đôi mắt mở lớn nhưng không kêu ra tiếng, mà chỉ lấy tay che lại đôi môi đỏ mọng của mình. Trời ạ, nàng cho rằng mình đang ở trong địa ngục chỉ thấy khắp người Ninh Phi và Na Hi đều là máu nằm trên mặt đất, một chút cũng không nhúc nhích, chỉ nằm yên ở đó, không biết cả người có bao nhiêu vết thương, toàn thân đều là máu thịt lẫn lộn. Gia Luật Ngạn Thác lạnh lùng đứng nơi đó giống như tử thần. Ánh mắt hắn tràn đầy hương bị khát máu, mà trong tay hắn là một chiếc roi, mười phần dẻo dai, cả sợi roi cũng đã nhiễm đầy máu đỏ. Tần Lạc Y cảm thấy choáng váng, người quen nhìn máu tươi như nàng mà Còn thấy đáng sợ, khó trách vừa nãy cơ thiếp phát ra âm thanh hoảng sợ như Vậy, rõ ràng là gia luật ngạn thác không ngờ tần lạc y sẽ ở sau lưng cơ Thiếp nên khi hắn thấy tần lạc y hoảng sợ che môi thì ánh mắt đột nhiên thay Đổi, hắn lập tức quăng sợi roi trong tay đi rồi bước nhanh đến chỗ tần lạc y Sự tàn nhẫn trên mặt dần dần biến mất Y nhi, sao nàng lại đến đây Giọng nói lạnh lùng ẩn chứa sự lo lắng nồng đập Ngay lập tức, gia luật ngạn thác dùng cánh tay dài ôm thân thể tần lạc y vào trong ngực. Hắn không có chú ý đến đôi mắt của cơ thiếp ở bên cạnh đột nhiên trở nên u ám đi. Tần lạc y yên lặng để ra luật ngạn thác tùy ý ôm nàng vào ngực, mùi, hương trên áo tràng và hơi thở trên người hắn đồng thời bao phủ lấy nàng. Bàn tay to của gia luật ngạn thác nhẹ nhàng sờ chán của tần lạc y lên. Sau đó nhẹ nhàng nâng khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn còn tia sợ hãi của nàng lên. Y nhi, nàng cần phải nghỉ ngơi cho thật tốt. Sao lại không nghe lời như vậy? Giọng nói hoàn toàn không còn sự nổi giận vừa rồi mà tràn ngập cưng chiều và thương tiếc. Cơ thiếp và bọn nha hoàn xung quanh đều thở mạnh vì kinh ngạc. Các nàng tuyệt đối không ngờ vương thượng sẽ thay đổi như vậy. Hơn nữa, vương thượng thấy tần lạc y mặc áo choàng của mình mà không có chút nào. Tức giận! Trời ạ, môi tần lạc yun run dẩy Tránh né hơi thở quan tâm của gia luật ngạn thác Mà nhìn hai người trên mặt đất Ngươi, ngươi đánh chết các nàng rồi sao Các nàng đã chết rồi có đúng Không Giọng nói run dẩy Trong ánh mắt cũng tràn ngập hoảng sợ Cho tới bây giờ nàng cũng chưa từng thấy một mặt tàn nhẫn như vậy của Gia luật ngạn thác Cũng chưa từng nghĩ tới sẽ có người có thể tàn nhẫn đến Mức này Người nam tử đứng trước mặt nàng lúc này giống như một ma vương Tàn độc làm cho tim nàng đập mạnh đến dọa người Gia luật ngạn thác nhìn thấy sự né tránh và sợ hãi trong mắt của nàng thì Lập tức lệnh lùng hướng ra ngoài gọi Người đâu? Vương thượng thị vệ nghe được lệnh liền đi vào phòng Đưa y nhi về phòng Vâng Không Ta không đi Tần lạc y phản ứng kịp Dẫy ra khỏi ôm ấp của gia luật ngạn thác có ý định đi tới chỗ Ninh Phi Y Nhi nàng muốn làm gì? Ánh mắt của Gia Luật ngạn thác trầm xuống, hắn bụi vàng kéo nàng trở lại. Ai ngờ lôi kéo như vậy làm áo choàng trên người Tần Lạc Y bị kéo xuống, rồi rơi xuống đất cạnh chân Tần Lạc Y. Tình trạng lôi kéo làm Tần Lạc Y không cẩn thận mà dẫm lên áo choàng. Ôi chủ tử, Thái Nam sợ hãi mà hét to. Xong rồi. Chủ tử không chỉ mặc áo choàng của vương thượng mà còn dẫm lên. Nàng gần như có thể nhìn thấy động tác kế tiếp của vương thượng sẽ là rút. Doi ra đánh lên người chủ tử. Bầu không khí trong cốt chốc ngưng động. Rõ ràng là Tần Lạc Y cũng cảm giác được cái gì đó từ vẻ mặt của mọi người mà ngừng giải ruộng. Thật ra nàng chỉ muốn nhìn xem các nàng còn sống hay không thôi. Gia luật ngạ thác biết suy nghĩ của mọi người xung quanh. Nhưng hắn chỉ đem áo choàng cầm lên vùi vùi hai cái rồi khoác lên người của Tần Lạc Y, cẩn thận nếu không sẽ cảm lạnh. Giọng nói dịu dàng như lời của tình nhân lại làm mọi người xung quanh sợ. Hãi, hắn một chút cũng không để ý Tần Lạc Y mặc áo choàng của hắn, ngược lại khi hắn nhìn thấy nàng mặc áo của mình đi tới thì trong lòng lại cảm thấy ấm áp, hắn muốn trên người nàng lúc nào cũng phải dính đầy mùi vị của mình. Tần Lạc Y ngẩn đầu lên nhìn Nam Tử Dường như có hai tính cách trước mặt. Hắn giận dữ là vì nàng nhưng nàng cũng không hy vọng hắn làm như vậy. Để ta xem cho các nàng ấy được không, thác. Lần đầu tiên Tần Lạc Y chủ động gọi ra luật ngạn thác như vậy bởi vì... Lúc này lòng của nàng rất phức tạp, nàng không ngờ tới ra luật ngạn tháp có. Thể vì nàng mà đánh minh phi như vậy. Lúc nàng nói ra lời này thì thân thể của cơ thiếp đang đứng ở cửa bỗng run lên. Nàng ta đưa ánh mắt không thể tin được nhìn Tần Lạc Y. Nàng ta biết Tần Lạc Y trong lòng vương thượng không giống với những nữ tử khác. Nhưng mà nàng tuyệt đối không nghĩ tới vương thượng có thể để cho Tần Lạc Y gọi tên của hắn như vậy. Mà giọng nói mềm mại của Tần Lạc Y khi gọi tên hắn làm trái tim vừa lạnh, lẽo vừa tàn nhẫn của gia luật ngạn thác lập tức tan chảy. Lòng của hắn chấn động, hắn biết tên hắn từ trong miệng nàng nói ra nhất định rất êm tai nhưng không ngờ lại êm tai như vậy, càng làm hắn càng muốn yêu thương nàng hơn. Các bạn đang nghe truyện tại website truyệnaudiomoi.com. Lúc Tần lạc y thấy ánh mắt của Gia luật ngạn thác bắt đầu ánh lên một chút ấm áp thì liền đi đến chỗ Ninh phi. Mỗi lần Tần lạc y bước thêm một bước là mỗi lần mùi máu tươi ập vào, mũi càng đập làm cho nàng suýt nữa thì ngạt thở. Tần Lạc Y đi đến trước mặt Ninh Phi thì nhẹ nhàng ngồi sổm xuống Ngón tay trắng nón của nàng để trước mũi của Ninh Phi Trong nháy mắt mặt nàng biến sắc hô hấp của Ninh Phi gần như không còn Tần Lạc Y vội vàng để tay lên cổ tay Ninh Phi Đầu ngón tay đặt lên mạch của nàng ta Một lát sau, nàng yên lòng thở dài một hơi Sau đó nàng lại chuyển sang Na Nahi Đến khi xác định được nàng ta còn hô Hấp thì nàng mới nhẹ nhàng thở ra Được rồi, y nhi, việc cần làm nàng cũng đã làm rồi Giờ theo ta về tẩm cư, được không? Gia luật ngạn thác thật sự không hiểu Rõ ràng là ninh phi này làm hại nàng mà nàng vẫn còn quan tâm đến sống chết của nàng ta Tần lạc y không để ý đến lời của gia luật ngạn thác mà đi tới trước mặt Ninh phi, sau đó bấm vào huyệt nhân chung của nàng ta Hừ, một tiếng hừ lạnh vang vọng khắp cả gian phòng Ánh mắt của gia luật ngạn thác lập tức xuất hiện vẻ tàn nhẫn lạnh lẽo. Quả là ngu xuẩn thì sống dai, người đâu. Cả Tần Lạc Y và Ninh Phi đều hoảng sợ. Có, vương thượng, thị vệ vội vàng đáp. Đem hai người này kéo ra ngoài chặt hai tay, sau đó giải đến văng lao, dáng xuống làm tiện tì. Ninh Phi nghe vậy thì sợ tới mức hôn mê bất tỉnh. Mà Tần Lạc Y cũng sợ đến nỗi tim gần như ngừng đập mọi người trong. Phòng cũng nơm nước lo sợ. Vâng, bọn thị vệ không nói hai lời lập tức đi lên. hoan đà, tần lạc y liều mạng mà che chở ở trước mặt các nàng làm cho bọn thị vệ không thể không dừng động tác. Bọn họ không dám tùy tiện động vào tần cô nương. Vương thượng, cái này. Bọn thị vệ khó xử nhìn vương thượng của họ. Một trận rét lạnh thấu xương đảo qua trong mắt gia luật ngạn thác. Hắn, đưa tay kéo tần lạc y lại. Cánh tay rắn chắc gắt gao xiết chặt eo nhỏ của nàng Kéo ra ngoài Bọn thị vệ vâng lệnh bước lên Không Tần lạc y kêu lên một tiếng thê lương Nàng sắp bị sự tàn nhẫn của gia luật ngạn thác làm cho sụp đổ Các ngươi ngừng tay Nàng lớn tiếng quát bọn thị vệ Bọn thị vệ bỗng chốc giật mình Bọn họ bị khí thế trên người tần lạc y dọa sợ Y nhi đủ rồi Chẳng lẽ nàng muốn thay bọn chúng cầu xin Giọng nói trầm thấp của gia luật ngạn thác lộ ra một chút không vui Cũng chỉ có nàng mới dám quát bọn thị vệ của hắn như vậy Tần lạc y ngẩn khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt lên Trong mắt tràn ngập cầu Xin Thác Ngươi hãy bỏ qua cho các nàng ấy được không Bây giờ ta đã không có việc gì rồi Ngươi đừng làm cho ta có cảm giác tội lỗi được không Trong mắt gia luật ngạn thác tràn đầy vẻ đau lòng Hắn khẽ thở dài một, hơi rồi nói Y nhi, bọn chúng mới là kẻ có tội, nàng không cần phải như vậy Nhà đầu đơn thuần này, chẳng lẽ nàng không biết nếu như hôm nay hắn không cảnh cáo tốt Thì sau này nàng sẽ có thể gặp nguy hiểm lớn hơn Không, không Giữa đôi mắt đẹp của tần lạc y lăn xuống hai hạt châu lấp lánh trong suốt Hai hạt châu ấy bỗng chốc rơi vào lòng da luật ngạn thác Các nàng ấy đã bị trừng trị nghiêm khắc rồi Ngươi không nên giày vò các nàng thêm nữa. Ngươi chặt tay các nàng thì sau này các nàng sẽ sống như thế. Nào đây? Thác, nếu ngươi thật sự suy nghĩ cho ta thì hãy bỏ qua cho các nàng. Được không? Nàng nỉ non nói. Đồng thời thân thể vì suy yếu mà bắt đầu đứng không vững. Tần lạc y thực sự không ngờ ra luật ngạn thác lại hạ lệnh chặt tay các nàng. Như vậy thật sự quá tàn nhẫn. Y nhi... Gia luật ngạn thác cảm thấy có chút không thích hợp, ánh mắt hiện lên chút kinh hoàng, vội vàng nắm chặt cánh tay. Thác, ngươi đồng ý với ta, có được không? Đôi mắt nhu hòa của tần lạc y dường như có thể bắt ra nước, nàng dịu dàng tựa vào ngực hắn. Gia luật ngạn thác thực sự hết cách với nàng, hơn nữa hắn cũng lo lắng cho thân thể của nàng, vì vậy liền ra lệnh cho bọn thị vệ. Thôi đi, đem các nàng giải đến thủy lao đi. Bọn thị vệ vâng lệnh đem người đi. Tần Lạc Y còn muốn gì đó nhưng lập tức bị Gia Luật Ngạn Thác quát nhẹ. Đây đã là khoan dung lớn nhất với các nàng rồi, không thể nhẹ hơn nữa. Thế nhưng còn vết thương trên người các nàng ấy. Tần Lạc Y gấp gáp nói thêm, "Im ngay, bây giờ ta chỉ quan tâm đến thân thể của nàng." Gia Luật Ngạn Thác nhẹ nhàng trách mắng nhưng trong mắt lại ánh lên yêu thương. Vừa nói xong thì hắn ôm lấy thân thể Tần Lạc Y rời khỏi tử tiêu hiên. Thật sự là Tần Lạc Y đã không còn chút hơi sức nào rồi. Nàng vùi khuôn mặt nhỏ nhắn vào trong lồng ngực ấm áp của gia luật ngạn thác. Nàng đưa, đôi mắt sáng long lanh nhìn khuôn mặt lạnh lùng của hắn. Hắn muốn ôm nàng mà đi như vậy sao? Gia luật ngạn thác cũng cảm nhận được ánh nhìn của nàng. Hắn cúi đầu, xuống nhìn sâu vào đôi mắt trong suốt như sao kia. Làm sao vậy? Có chỗ nào khó chịu không? Giọng nói thân thiết vang lên. Trong lòng tần lạc y rung động, không khống chế được tình cảm mà đưa. Bàn tay nhỏ bé nhẹ nhàng phủ lên đầu lông mày thường xuyên nhí lại cổ ra. Luật ngạn thác dường như nàng muốn dùng đôi tay để vút đi sự lo lắng của hắn vậy. Hành động mờ ám của nàng làm ra luật ngạn thác nhẹ nhàng cười. Sau, đó đặt môi hôn lên bàn tay nhỏ bé của tần lạc y. Tần Lạc y dịu dàng nhìn hắn, hắn cười lên thực sự rất đẹp. Sau này ngươi không được tức giận như vậy nữa. Một tiếng than nhẹ từ môi của nàng vật ra, mang theo tình cảm mà chính. Nàng cũng không phát hiện. Ta chỉ tức giận với kẻ nào dám làm tổn thương đến y nhi của ta. Trong mắt Gia luật ngạn thác toàn là ý cười, trong lòng lại rung động một. Trận, vật nhỏ này thật sự làm hắn yêu thương từ tận đáy lòng. Thái Nam vội và theo sau mà trái tim treo lơ lửng cuối cùng cũng hạ xuống chủ tử chúng ta cũng quay về thôi một nha hoàn nói với cơ thiếp cơ thiếp nhìn bóng lưng dần dần đi xa của gia luật ngạn thác trong lòng đau xót ánh mắt cũng dần ảm đạm khi nào nam tử luôn khiến nàng ta ngưỡng mộ mới có thể đối xử với nàng ta như đối với tần cô nương đây